tiền. Tác giả: Tiêu Định. Người đọc: Thành Long. Chương 213. Chương 213. Bắc Hoàng Hỏa Long Trấn ma cổ động, động khổ Hát mọc lớn sần sần phía trước thần tượng thần linh linh lục vụ nữ Sau lưng y, hung linh hắc hổ lúc này tự hồ trầm mặt Đám người lục tiết kỳ vào trong động đã khá lâu, trước đám quỷ lệ Thời gian đẳng đẵng trôi qua, không ai biết được bên trong động huyệt cổ xưa này để phát sinh ra chuyện gì Hai huynh đệ hắc mộc hát hổ lộ vẻ không quan tâm Hình như trong nhãn thần hai người Hiển hiện niềm tôn kính đối với thần tượng Linh Lung Vũ Nữ Đột nhiên giữa bầu không khí tịch mịch Mặt đất dưới chân rung lên nhẹ nhẹ Văn vẩn tiếng sấm từ bên trong cổ động truyền ra Hát mộc thân mình chấn động Xoay sang nhìn hát hổ Cả hai còn chưa kịp minh bạch điều gì Thì dị biến lại phát sinh Từ vòng trời u ám trầm trầm, vốn bao vũ tầng không hắc Sơn phòng đột nhiên xả ra một đạo quang mang kim sắt, giống như là lưỡi kim sắt bén xuyên qua mây mùa hắt ám. Liên đó, ngoài viên những cọng mây đen đang trùng trùng điệp điệp phụ kín Sơn Phong, liên tiếp phát xuất ra những đạo quang mang sắc vàng lợt lạc. cái tầng không của Sơn Phong, tiếng âm y từ ngàn vãng năm vọng lại, Âm thanh nặng nặng tự như bị phù chú trấn áp Mây gió cuồn cuộn Mặt đất chấn động dữ dội Giống như có một thứ lực lượng thần bí mặt trắc Đang thức tỉnh tại nơi này Khiến cho thiên địa động dung mà nhường bước hắc mộc cùng hắc hổ run rãi nhìn hiện tượng biến chuyển của thiên địa Hốt như hắc mộc chuyển mình Chần dừ dây lá Thanh âm tự hồ hơi rung Thấp giọng nói Hình như là âm phong đã ngừng rồi Hắc hổ thân mình to lớn Ngân thần nhìn vào vùng tối đen sâu thăm thẳng bề trong hoạt động Không thấy âm phong lạnh bút như xương mà từng đợt Từ đợt sóng nhiệt khí cuộn liệt phá ra Tại sao lại thế này? Trong đó lại xảy ra chuyện gì? Âm thanh hát mọc có phần kích độc sắc mặt y bị bao phủ bởi một màu đen Nên không thể thấu được biểu tình thật sự Chỉ thấy y trần trối nhìn vào trấn mặt của độc Ngược lại đối diện với dị biến hắc khổ biểu tình thập phần phức tạp kỳ quan Tự hồ hoan hỷ Nhưng không nói thành lời Xác diện y được khói trắng tạo thành Thoáng lộ nét tàn thương Là Hỏa Long Bác Hoàng Hỏa Long Thật sao? Hát bầu không tin Cóc tóc xoay người lại Nhìn hát cậu hỏi Huynh nói thử xem Tại sao trên đời này ngoài nương lương ra Hôm nay là có kẻ có thể triệu hoáng Bác Hoàng Hỏa Long Hát khổ một quàng xanh biết bất định Từ từ nhìn lên thạch tượng phía trên hồi lâu đoạn nói Căn bản không kẻ nào có thể Bởi vì để triệu hoáng linh thú phải biết lời chú Cùng huyền hỏa giám Tinh hoa của vạn hỏa vốn đã bị thất lạc Ê vừa giấc nụ cười Lựa dùng ánh mắt được vẻ kỳ quái nhìn hát mộng thốt lên Cũng có thể trên đời này Có kẻ nào đó lĩnh ngộ được toàn bộ vua pháp chú văn của vô nữ nương nương Lúc tiền Chỉ mình nương nương có thể triệu hoán Bác Hoàng Hỏa Lòng Của bác Hùng huyền hoảng pháp trận Vừa khéo pháp trận của mỗi chốn này Hát bọc chưa hết xúc động Lạc yên không nói một lời Một lúc sau Y đột nhiên lát đầu nói Nguyên lại Là hắn còn có cách này Nhưng mà bác Hoàng họ lòng là hùng thủ hủy diệt vạn vật Hắn triệu hoáng thường thủ Phải chăng đã quên rằng Năm đó nương nương đã dùng chính con hỏa lòng này để tiêu diệt hắn Hát hổ nhạt nhẽo cười lại một tiếng <cười> Ai biết được Ta chỉ nhớ rằng khi đường nương ra đi Có lưu lại cho ta một câu thôi Hát bọc chấn động Vậy sao? Sắc mặt hát hổ hiện lên ý mềm mang Bỗng dốc say mình Nhìn xem dị biến ngày càng hiển hiện rõ ràng Trấn ma cổ động Chấn động mỗi lúc một mảnh liệt Cười lạnh nọ Nương nương có dặn dò rằng Sau này vô luận bao nhiêu năm Một khi hỏa rợn phục sinh tại chỗ này Tức là đến lúc kết thúc mọi oan nghi Hát bọc lẩm bẩm Đến lúc kết thúc oan nghiệp Sát mặt y trật thoáng biến đổi nói Phải chăng nương nương đã sớm dự liệu Việt Nam Hát hổ không để tâm đến lời hát mọc Đối với y mà nói tại tờ khắc nhiệt phong thổi cuồng liệt Gió mây tàn tát Kim mang loạn thiến khi điều hỗn loạn này Trong mắt Y chỉ có mỗi thạch tượng tôn kinh Y thông tả đi tới phía trước thạch tượng Đứa tình trên mặt hoàn toàn tiêu biến trùng giọng nó nương nương. nương nương Cuối cùng tôi cũng đợi được giây phút này Mọi chuyện đã đến lúc kết thúc Hắc hổ lại được về với người Từ nay xin vĩnh viễn phụng thị bình Hát mộng lặng lặng nhiều hình trưởng quỳ trước thần tự Đoạn ngước mắt nhìn trời Lúc đó giữa thiên địa Chỉ còn có y một mình đưa đầu với sấm xét Gió thổi may bay cuồng cụ, mặt đất trùng lên cường liệt. Bên trong trấn ma cổ động, một đạo bạch quang lé lên rõ ẩn sang một bệt. Tăng Thư Thư thối lùi nửa bước, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đám người Lý Tuân không hiểu tại sao, tại nơi cổ động ma quái này, đột nhiên mọc ra một bạch y nữ tử. Phỏng từ có thể so sánh với vẻ yêu mị nhập cốt của hợp hoàng phái Kim Bình Nhi. Đạo hành đi cao đến nỗi bất khả tư nghị. Lý Tân cùng đệ tử Vân Hương Cốc đều bị nữ tử đó dùng một loại đạo thuật vô cùng cổ quái bao vây lại. Toàn bộ chúng nhân tại cổ động cũng đều bị nàng vây khổ. Loại đạo thuật này giống như khi Tiểu Bạch vây khốn Kim Bình Nhi. Bài sắc quan cầu thần bí hướng thẳng về đám đệ tử Phần Hưng Cốc Phần Hưng Cốc đệ tử tế khởi đủ các loại pháp bảo chống trả Nhưng dù bị những pháp bảo này va chạm nhiều lần đến đầu mạnh đến đầu thì chỉ trong nháy mắt toàn bộ lòng động đã bị bạch quan bao trực Đám đệ tử Phần Hưng Cốc tùy đồng Nhưng khả năng ứng biến thì kém xa kỳ bình nhiên Bài sắc quan cầu Phúc chốc đã phân ra thành vô số lùn quan ảnh Từ giữa thành không Tới tấp đánh xuống Tưởng như tiểu bạch muốn trừng phạt Đích đáng đệ tử Phần Cốc Mỗi lần bị đánh trúng Lại vang lên những tiếng kêu khổ không dứt Nhìn thấy đệ tử Phần Hưng Cốc Hãm vào nguy khổ Tăng thực thừa, thừa không thể tổ thủ bàn khoan Đành phải gia nhập trực chiến Băng y nữ tử đạo hành cực cao Tăng tuyệt thư không cách nào truy được chỗ nàng hạ lạc Ngược lại còn bị vô số bản sắc quang cầu bao vây Bất quá y tâm cơ linh mẫn hơn người thế được quang cầu sau vài lần hoáng chuyển thì biến đổi Liền hô lớn để tỉnh phần ứng cốc để tử bên ngoài Không được loạn trảm vào quang cầu Lúc này chúng nhân mới tỉnh ngộ Tuy vậy thì lúc đó bạch sắc quan cậu che phủ đầy trời Bao vây chặt chẽ chánh đạo đệ tử Và đồng đập tay Khiến cho chúng nhân hoang mang chạy loạn cả lên Tiểu bạch từ từ hạ thân xuống đất Nhưng thấy trước mặt bạch quan chói lòa Đám đệ tử vẫn cốc tỏ ra không khám nổi nữa Liền cười lạnh một tim. Nàng tuy đã đắc đạo thiên niên Nhưng tuyệt nhiên không phải là dạng thần tiên tự bi, không mang thù hợp nhân gian. Bởi Phần Hưng Cốc cầm cổ trong huyền hỏa đàm đến mấy trăm năm, mối tù này vẫn chưa thể ngủ. Riêng cái việc không tìm người của Phần Hưng Cốc để trả thù đã là nhân nhận với đệ tử Phần Hưng Cốc rồi. Thêm nữa, nàng sau khi cùng quỷ lệ đàm thoại thì tâm tình trở nên u ám, cần có chỗ phát tiết. Cùng lúc ấy, cảm giác xung Phong rất ý trong lòng tiểu bạch, hốt nhiên trở nên lành. Tôi chỉ là dự cảm thoáng qua, nhưng xuất phát từ độ tâm, khiến cho trái tim nàng không tự chủ được đập loạn lên. Thâm thẳm bên trong động khẩu, một tối lực lượng cuồng bão cổ xưa từ từ trổ dậy. Phạm vất như sau giấc ngủ dài ngàn năm, cuối cùng là tỉnh lặng. Bất quả vào thời khắc thức tỉnh này Khiến cho thiên địa biến sắc Tiên xám động y âm từ lòng đất truyền lại Chấn động kịch liệt Hướng về phía trước như ba đào sô tờ Mặt đất rung lên dữ dội Vô số cửa đạ thạch khối tới tấp rơi xuống Tự hồ như không có cách nào ngăn cản được thứ lượng lượng cổ đại này Mọi người trong động đều kinh hoàng thất sắc Đăng tư thư dụng toàn lực, nhất thành hồ hoãn Lý Tuần Lý Sư hình, ở đây nguy hiểm, chúng ta lưu trước rồi tính Lý Tuần sát mặt tái nhợt, nhất kiếm đánh thẳng vào bạch sắc quan cầu Đang lúc tâm loạn nên đi dụng lực quá tay Khiến cho quan cầu bị kích trúng, bây ngựa một quảnh dài Phong thành những tiểu quan cầu hình dạng tương đồng Xúc tích lực lượng giữa không trùng trật đánh xuống Bất quả từ lúc dị biến phát sinh, Bạch dường như có chút hoàng hoài. Thôi không phát đạo thuật, nên tốc độ bạch sách quang cầu cũng chậm dần. Giữa hoàn cảnh khẩn bách này, Lý Tuần hút nhiên mở miệng kêu lớn Mọi người đi trước, ta đồng hậu. Giấc lời liền phi thân lên không, tức thì kiếm mang đại thần. Lúc này, đại bộ phần bạch sắc đạo quang cầu đã hạ xuống đất. Đám người vẫn cốc đối với Y luôn kính trọng. Nên sau khi nghe lời đề tỉnh, đã rút lui về phía cử động. Khiến cho lòng động trống không. Chỉ có điều Lý Tuần không hề có ý rút lui. Tăng từ Thư phi thân hoàng. Thấy Y mãi nhìn những bạch sắc quan cầu, liền cao giọng gọi. Lý Sư Hình, sao Huỳnh còn chưa đi? Lý Tuần sắc mặt thoáng hiện lên vẻ dò dựng Nhưng Lục sư mùi vẫn còn ở trong đó Tăng tư thơ câu mày quát lớn Lục sư muội đào hạnh cao thâm Vì tất là có chuyện gì Nếu anh còn chần trừ chỉ sợ không cứu được người Mà còn làm hại bản thân nữa đó Từ phía chấn động ngày càng cường liệt Đá rơi đã lâu Nhưng mà không có lộ dấu hiệu suy giảm Lại có chiều hướng và tăng Lý Tuần chắc mặt biến đổi, trốt cuộc đành thở dài, phi thần về phía sau thoát đi. Tăng Thư Thư nhìn chầm chầm vụ huyệt động sâu thẳm, rồi cũng lướt đi. Hai người đối thoại, mỗi câu mỗi chữ lề lọt vào tai tiểu bạc. Bất quả đối với những lời họ nói, nàng chỉ phản phất cười nhạt nhẽo, không có mảy may động tâm. Bên trên lòng động, tốc độ vận động của bạch sắc quang cầu chậm dần. Sau khi thân ảnh của Lý Tân và Tăng Thư Thư rời khỏi, bạch sắc quang cầu chậm dần. Sau khi thân ảnh của Lý Tân và Tăng Thư Thư rời khỏi, bạch sắc quang cầu mất đi mục tiêu truy đuổi, định là giữ không trung. liền đó tụ họp lại, từ từ dung hợp thành một khối bạch sắc quang cầu bay tới chỗ Tiểu Bạch đang được Tiểu Bạch nhẹ nhàng xoay mình ngừng thể nhìn về phía sau thẳm của hiện đoạn Thứ lực lượng cổ xưa này xem ra không ngừng gia tăng cường độ Tiểu Bạch thậm chí có thể cảm nhận được một ruồng đại lực cường mảnh không gì so bị được từ mặt đất truyền đến tuần đá nhằm thạch chung quanh rung lên bẩn bẩn vỡ thành muôn ngàn viên đá lớn nhỏ Cùng với tiếng sấm ấm ấm, ấm Rào rào rơi xuống mặt mạng Tuy nhiên trong phạm vi ba thước quanh người tiểu bạch Tận không có khối đá nào xâm phạm vào được Bạch sách quang cầu bay về bên cạnh nàng Giống như là một gã tiểu tình lưng Xoay chuyển bay múa theo tầm ý chủ nhân Lúc sắc mặt chủ nhân hiện lên vẻ mên mang thất tàn Nó cũng được nét ưu tự Tại thời khắc đó, trong vùng tối thăm thẳm Vàng lên tiếng gầm cuồng nộ Tựa như là tràn cường dài Vàng tới 9 tầng trời Thứ lực lượng thần mỹ cổ sư này Cuối cùng đã hoàn toàn thức tỉnh Thách thức rộng rãi là vậy Cũng hoàn toàn bị hỏa quàng bảo phủ Mọi ôm ám tối tâm lúc trước Đều bị quét sạch Là hỏa quang chói chàng này Vượt xa những thứ ánh sáng khác trên thế gian Thậm chí khiến cho người ta Có cảm giác Nếu liệt nhật có rụng xuống chỗ này Chỉ e rằng nóng đến thế là cùng vì thế kinh hoàng của sức diễn ma thủ Nếu đem so với hỏa cảnh này Chỉ như là một đốm lửa nhỏ nhòi mà thôi Đại nên nóng nhất của lò hỏa diễm. Không ngờ vẫn tồn tại loài vật đang kết tốc chuyển động. Ánh mắt loạng loãng hướng về những vòng sáng yêu dị, nề bắt thần tử. Chỉ tác dụng của thần bí Văn, thần thú đã dung nhập với diễm, ngàn trọng hóa Hỏa diễm không ngừng khét trường, trở thu hẹp lại. như là đang ấp ủ dung dưỡng một sinh vật đáng sợ hơn đó ôn độ theo nó mà liên tục thăm trọng Những thứ thần bí cổ xưa tại nơi này mỗi điểm đều nguyên tụ lực lượng đã mất từ hàng ngàn vặn năm này đang tái hiện lại trên thế gian Lục tiết kỳ cùng quỷ lệ bị luồn liệt diễm cường đại đẩy ra sát vách đàn Họa diễm phản phất như đang nung chảy thừng ốc vắt khô quắt từng giọt từng giọt nước trên từng thể hành Nhưng mà không có một giọt nè Bởi vì mồ hôi đã sớm hóa thành khí bày mật Ở giữa ánh lửa rừng rực Khuôn mặt hai người cho ló sắc hồng Lục tuyết kỳ đột nhiên có cảm giác mơ hồ Nhìn sang quỷ lệ ở bên cạnh Thấy nam tử này không biết từ lúc nào Đang nắm chặt lấy bàn tay nàng Nàng không hề kinh ngạc chút nào Dù đang phải tuyệt vọng đối mặt với một lực lượng thần bí trong biển vụ Trong bàn tay hắn, từ những ngón tay truyền lại một cảm giác ấm át Cảm giác này sao quen thuộc 10 năm trước nàng cũng đã từng trải qua cảm giác như thế Trong bốn tối hát ám Một bàn tay nắm lấy bàn tay nàng quỷ lệ di động thân ảnh Rời khỏi vách đá đứng trắng phía trước mặt được tiết kiệt Theo đà vông tay của hắn Một đạo thanh sắc quan mang lượt lạc Ở giữa ập ướt một quần sáng màu vàng lẽ lên Luôn chuyển không ngủ Hình thành một màn quăng bích phía trước thân hình hắn Tức thì hơi nóng khốc liệt giảm giật Lương quỷ lệ rung lên nhẹ nhẹ Liên đó hắn âm thầm hiếp vào một hơi dài Hốt nhiên từ giữa lòng tay nàng Vốn giữ cho hắn đứng vẫn được Một vần sáng màu lam nhật nhạt trổ dậy Luôn quang mang nam sắc này Liệt xung đột với thanh sắc quang mang Không tương hợp được Nhưng chỉ thoáng sau Hai đạo quang mang đã dung hòa nhất thể Kết thành một bức tường ánh sáng cường đại Chống lại sức nóng khủng khiếp của hòa diệp Bờ vai người nam tử ấy Tấm lưng người nam tử ấy Đang yên lặng đứng trước mặt nàng Như ánh hỏa hoàng rực trời Lục Tiết Kỳ nắm chặt tay lại Trên khói miệng hay nở nụ cười nhợt nhẹ Đột nhiên trường thiên chú văn đình chỉ Trong khoảnh khắc Mãi vật đều ngừng lại hỏa diễm đầy trời Thân ảnh quỷ lệ và lục Tiết Kỳ Vốn đang toàn lực kháng cự, hỏa nhiệt cũng như đông cứng Chỉ có bắt hôn thần tượng là vẫn luôn chuyển không ngừng giữa không thực Từ nơi nóng bỏng nhất hoa diễm từ từ lan rộng Thoáng chất một khe hở đủ cho một người lọt vào biến thành một độc lơ trong biển lửa chói lọt Ở chỗ khe hở đó tối tăm vô cùng liền sau Từ nơi tăm tối đó Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra thế gian bên ngoài Một cổ hôn lệ Khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng tràn tớn Trên mắt đã tác động đến cảm giác những người rộng thành thất Khoảnh khắc Giống như là cây non bị cuồng phong giật đổ Toàn bộ hỏa diễm bọc phát quan màng nóng đến cùng cực Từ nơi sau thẳm của hỏa diễm Ngâm lên tràn âm thanh cuồng hoàng không ngừng không nghĩ Vàng đến trời sạch Âm thanh mang lại khiếp sợ Mang lại cảm giác tuyệt vọng Từ một thế giới khác Lên vật thần mình của sự giãn lập Một cái đầu cử đại từ từ xuất lộ Đôi mắt thì giống như liệt nhật chói chàng Khiến cho người ta không thể nhìn thẳng Mỗi tất mỗi nơi đều ngập ngộ hỏa gì Chiếc đầu to lớn này Chím cứ hết không gian thạch thất Nguyễn Lê Bạc Luật Tiết Kỳ ngay người Không tưởng được rằng Trên thế gian lại tồn tại một sinh vật to lớn đến vậy Lớn đến mức không thể đề kháng Theo bản năng Hai người liên thủ dòng pháp bảo đề kháng luôn hỏa Diễm Đang dữ dội lớn tâm Chỉ là trước y thế ngạc thở này phần mệnh của họ dường như đã được tuyên cao bắc hoàng hỏa. Hung thú đáng sợ trong truyền thuyết của Nam Cường Vu tộc có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Là lĩnh vực mà bác Hùng Huyền Hỏa pháp trận triệu hoán vào lúc tối hậu. Sau ngàn vạn năm dài, đã hiện thân cách ban lý giữa thế gian. Chân đầu cự đại từ từ chuyển động trong vùng hải. Dũng. Tịnh không có cử động hiểu diệt nào Ngân lửa dữ dội bao quanh nó Từ cái sừng to lớn Từ đến răng nanh trong miệng Lẽ lê một sắc đỏ mềm trong Như là pha lê thường bí nóng chảy Ngay từ hơi thở đầu tiên Hỏa Long đã khiến cho thạch thất Chấn độc kịch liệt Đối với sinh vật cường đại như nó Thì thạch thất này Bất quá chỉ là một nơi nhỏ hạt Thậm chí là thân mình nó cũng đã thò ra ngoài Khi sau đầu hỏa lòng, vòng sáng bắt hung thần tượng tạo thành đang chuyển động. Thất ẩn thoát hiện giữa nhãn thần của hỏa lòng. Vòng sáng cư đại đó tựa hồ đang rung lên nhẹ nhẹ. Có vẻ hỏa lòng chính là lực lượng khiến cho con người ta tuyệt vọng. Hay là ai đó đang gửi hồn vào những hồi ức xa xưa? Không ai biết được. Không tưởng được, trong khoảnh khắc đó nó mới thật sự thức tỉnh. Từ hai hóc mắt lông lành đổi hỏa lọc, liệt diễm từ từ thẳng càng. Một lát sau, chiếc đầu đáng sợ đó nhìn sang bức tường bên phải thạch thất. Hai những ảnh đang tự vào đó toàn lực chống lại hỏa diễn. Chớp mắt, một luồng âm thanh chói lói tượng xé nát thiền địa vạn liệt. đến đây là hết chương 213. Mời các bạn đóng nghe tiếp. Chương 214.